kinh doanh. Làm thế nào để kinh doanh thành công? Tôi bắt đầu sự nghiệp cố vấn và giảng dạy về kinh doanh vào một buổi tối lạnh lẽo tháng 1 năm 1992. Vợ tôi Ellen và tôi ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng cùng hai người bạn, Bobby và Helen Stone. Đó là một nhà hàng có giá cả phải chăng do hai người bạn của chúng tôi chọn. Khi đến đó, chúng tôi mới hiểu ra nguyên nhân của sự lựa chọn đó. Bobby nói rằng Anh vừa bị mất việc, công việc bán thiết bị máy tính mà anh đã làm trong 14 năm. Anh cảm thấy mệt mỏi, khủng hoảng và tức giận, thề rằng sẽ không bao giờ làm thuê cho người khác nữa. Anh nói, anh sẽ cùng tham gia công việc kinh doanh tại nhà của Helen, bán thiết bị máy vi tính tại tầng hầm căn nhà của họ ở Bắc Bề Mò, New York. Chuyệt đấy Poppy, tôi nói, anh có kế hoạch kinh doanh chưa? Kế hoạch kinh doanh là gì? Poppy hỏi. Kế hoạch kinh doanh thể hiện những gì anh cần làm, tôi nói. Anh cần nó để biết liệu công việc kinh doanh của anh có khả thi hay không. Công việc kinh doanh chắc chắn khả thi, anh nói. Bảy năm qua, Helen và Fowler, người trợ lý làm việc bán thời gian của chúng tôi đã điều hành công việc rất trôi chảy. Và tôi nghĩ mình là một nhân viên bán hàng có duyên giỏi. Vậy thì tại sao nó không thể là một công việc kinh doanh khả thi chứ? Helen không thể bất bình hơn. Anh ấy điền mất rồi. Cô nói: "Chúng tôi không có tiền và thậm chí không thể trả nổi hóa đơn. Chúng tôi đang tìm một khoản vay thế chấp nhà để thanh toán cho nhà cung cấp lớn nhất." Bobby nói Helen quá bi quan, còn Helen thì nói Bobby không biết anh ấy đang nói gì. Do đó, tôi đành phải lên tiếng. "Hãy nghe tôi này, đừng vội vàng làm bất cứ điều gì. Hãy mang tất cả giấy tờ của các bạn đến nhà tôi và chúng ta sẽ xem xét liệu công việc kinh doanh đó có khả thi hay là không." Tôi dự định sau khi xem xét giấy tờ sẽ đưa ra cho họ một lời khuyên để họ tiến hành lại công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nhận ra là họ cần cả một khóa đào tạo. Và điều thú vị nhất trong hoàn cảnh này là tôi không biết liệu mình có thể dạy cho một người bao nhiêu điều về kinh doanh. Liệu bạn có thể hướng dẫn một cặp vợ chồng trung niên, không phải là doanh nhân, hoàn toàn không có kiến thức về việc xây dựng một doanh nghiệp thành công làm được việc đó hay người ta buộc phải học hỏi từ chính kinh nghiệm của bản thân họ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã phải mất cả đời để có được những kiến thức kinh doanh như ngày hôm nay. Rất nhiều trong số những bài học đó được rút ra từ những thất bại và sai lầm trên thực tế. Điều quan trọng đầu tiên. Vài ngày sau, Poppy và Helen đến nhà tôi và mang theo những giấy tờ tôi yêu cầu về thông tin bán hàng, chi phí và ký tốn của công việc kinh doanh trong vài năm qua. Tôi nói với họ Chúng tôi sẽ cùng xem xét các con số sau bữa tối. Tuy nhiên, trước hết tôi muốn tìm hiểu về mục tiêu của họ. Điều tôi luôn muốn bắt đầu trước tiên. Thực tế, mục tiêu ban đầu của mọi doanh nghiệp là tồn tại đủ lâu để biết liệu nó có khả thi hay không. Tôi không quan tâm đến loại hình kinh doanh của bạn hoặc bạn có bao nhiêu vốn. Bạn không bao giờ biết được liệu một công việc kinh doanh có khả thi hay không cho đến khi bạn thật sự bắt tay vào thực hiện nó. Nhưng một dự án khả thi chỉ là một bước trên con đường đến đích. Và tôi muốn biết, cái đích ở đây là gì? Tôi sẽ lắng nghe những mục tiêu mà mọi người cho rằng không thể đạt được trong kinh doanh. Mục tiêu sắp phù hợp với công việc kinh doanh hoặc mục tiêu hoàn toàn phi thực tế mà bạn đang xem xét. Tôi đang lắng nghe những động cơ thật sự thúc đẩy con người. Thông thường, nó là thứ gì đó liên về cảm xúc. Poppy và Helen nói rằng họ muốn kiếm sống dựa vào công việc kinh doanh của mình nhưng Bobby còn muốn hơn thế nữa. Thì đó, điều anh ấy thật sự muốn là trả thù công ty Vũ. Điều này cũng là bình thường, nhưng nó sẽ chẳng dẫn anh đến đâu, ngoại trừ việc lâm vào ngõ cụt. Trả thù không đem lại lợi ích gì cho mục tiêu lâu dài của Bobby và Helen. Trong khi họ muốn trở nên độc lập về tài chính và không bao giờ rơi vào tình cảnh này nữa. Vì thế, bằng cách xác định mục tiêu, chúng ta có thể loại bỏ những cảm xúc đó. Khi đã xác định được mục tiêu, bạn hãy trở lại với vấn đề tính khả thi. Tôi nói với Poppy và Helen, nghe này, tôi không biết liệu việc bán hàng của các bạn có thật sự là một công việc kinh doanh hay không, và tôi cũng không biết liệu các bạn có thể điều hành nó như một doanh nghiệp thật sự hay không. Nhưng trước tiên, chúng ta phải xem liệu nó có đáng để chúng ta dành thời gian và công sức hay không. Chúng ta phải chắc chắn ít nhất trên giấy tờ rằng các bạn có đủ cơ sở để tiến hành. Ngay lập tức, Bobby bắt đầu nói về kế hoạch marketing của anh. Tôi ngắt lời anh và hỏi Helen về những thông tin mà cô có. Cô bày giấy tờ ra và bắt đầu giải thích. Tôi nói, "Cô không cần giải thích, tôi có thể đọc chúng." Tôi xem qua chúng, thực hiện vài phép tính nhanh và nói với Helen, "Đây, tôi sẽ cho cô thấy rằng năm ngoái, trợ lý của cô, Pauler, kiếm được nhiều tiền hơn cô." Tôi chỉ vào một vài con số. "Đây là doanh thu trong năm," tôi nói. Và đây là tất cả những chi phí của cô, chưa tính tiền lương của Paula. Hãy làm phép tính trừ và đây là cái cô có. Anh có thể đọc nó được không, Bobby? Bobby nói: 10.000 đô la. Tôi nói: Đúng, 10.000 đô la. Nào, bây giờ thì nhìn này. Đây là tổng số tiền các bạn trả cho Paula. Số tiền đó là bao nhiêu vậy? Bobby nói: Là 15.000 đô la. Các bạn có hiểu ý tôi không? Tôi hỏi. Bobby nói: cô nghĩ nó có nghĩa là công việc kinh doanh đang thua lỗ. Tôi nói, đúng vậy. Tôi quay sang Helena. Điều đó có nghĩa là cô đã bị thua lỗ. Bây giờ có vài thứ cô cần phải quyết định. Công việc kinh doanh có vẻ khả thi trên giấy tờ, nhưng cô vẫn buộc phải giảm chi phí cũng như sẽ phải đầu tư thêm tiền. Tôi chưa biết chính xác là bao nhiêu, nhưng nó sẽ là một khoản lớn trong số tiền tiết kiệm của cô đấy. Cô có sẵn lòng làm việc đó không? Helena nói, "Cô ấy cần phải suy nghĩ." Ông sao họ sa thải người trợ lý Euler với lý do Bobby sẽ tham gia kinh doanh và công việc kinh doanh tạm thời không đủ để thanh toán tiền công cho cả hai người. Helen kể với tôi rằng cả cô và Bobby đều khóc. Tôi đã khóc nức nở, cô nói, vì điều này vừa mới xảy ra với anh ấy và bây giờ thì chúng tôi lại gây ra cho người khác. Nhưng đó là một bước đi cần thiết nếu họ thật sự muốn phát triển kinh doanh. Và thế là chỉ còn hai người họ trong tầng hầm để Euler ra đi. Nghĩa là họ sẽ phải tự làm tất cả mọi công việc trong tầng hợp đó. Trước khi chuyển sang điểm mấu chốt thứ hai, con sách nói.com.vn xin được tóm lực lại ý chính mà tác giả muốn gửi gắm trong nội dung này. Đó là, muốn đạt được mục tiêu thì điều đầu tiên là bạn phải chi phối được quyết định của mình bằng cách loài bỏ cảm xúc ra khỏi nó. Có thể đó là một việc khiến bạn phải đau lòng nhưng bạn bắt buộc phải làm như vậy. Nội dung thứ hai của chương 1 sẽ được tuyển tới các bạn ngay sau đây. Lập kế hoạch kinh doanh. Hầu hết mọi người đều lo sợ khi bắt đầu bởi sự kinh doanh. Chính vì thế, việc lập kế hoạch kinh doanh là điều cần thiết. Nó giúp làm sáng tỏ quy trình, loại bỏ cảm xúc ra khỏi công việc. Nhưng bạn không thể lập kế hoạch kinh doanh nếu bạn không hiểu rõ dòng tiền mặt. Và những người khởi sự kinh doanh hiếm khi hiểu rõ điều này. Họ nhầm lẫn dòng tiền mặt với doanh thu hoặc tiền có trong ngân hàng. Họ tin rằng để thành công, tất cả những gì bạn phải làm là tăng doanh thu. Thực tế, cái bạn cần là loại doanh thu đúng. Loại doanh thu sai có thể khiến bạn tiến thẳng đến bờ vực phá sản. Để tránh được việc đó, trước tiên bạn phải nhận ra rằng nguồn vốn của bạn là có giới hạn. Tất cả mọi người đều có một nguồn vốn nhất định khi khởi nghiệp và không ai tránh được điều đó. Vấn đề quan trọng là bảo đảm bảo rằng bạn có đủ vốn để bắt đầu và để duy trì công việc kinh doanh cho đến khi xác định được liệu công việc đó có khả thi hay không. Thời điểm xác định được tính khả thi là khi công việc kinh doanh có thể tự tạo ra đủ tiền mặt để chi trả hóa đơn. Một bản kế hoạch kinh doanh là cách dự đoán tốt nhất cách thức để bạn có thể đạt được sự khả thi đó. Thì nó đến kế hoạch kinh doanh, tôi không ám chỉ bất kỳ điều gì phức tạp mà nó đơn giản chỉ là một báo cáo thu nhập phù hợp thực tế và một bản báo cáo dòng tiền mặt. Tôi muốn có được sự đoán hợp lý về mức doanh thu hàng tháng trong vòng một năm. Đó là cái tôi yêu cầu bố phí cung cấp. Tuy nhiên, kế hoạch mà anh ấy lập ra lại quá lố bịch. Anh ấy lạc quan đến mức điên rồ và điều này thì không có gì lạ. Người ta luôn lạc quan thái quá trong dự án kinh doanh đầu tiên, đồng thời cũng lại rất lo lắng. Thật là kỳ quạc và cũng thật là nguy hiểm, vì sự lạc quan thái quá đó sẽ khiến cho họ có những quyết định sai lầm, trong việc sử dụng nguồn vốn có giới hạn. Với Bopy, tôi phải xây dựng lại tất cả mọi thứ từ đầu. Anh tính toán kế hoạch kinh doanh của mình dựa trên suy nghĩ của anh về nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng, chứ không phải dựa trên số lượng sản phẩm mà anh có thể bán được. Anh bảo vệ cho kế hoạch của mình bằng cách cho chúng tôi thấy thành tích bán hàng của anh tại công ty cũ, nơi anh bán các thiết bị lau chùi máy vi tính với giá từ 12.000 đến 20.000 đô la một đơn hàng. Anh chưa từng nghĩ rằng việc đó sẽ hoàn toàn khác xa so với việc bán phụ tùng máy vi tính với giá 40 đô la một đơn hàng. Vì thế, anh càng cần tập trung tỉ mỉ càng tốt. Thì đó là vào tháng 1 năm 1992. Tôi nói: "Chúng ta hãy thử xem xét đến tháng 7 nào. Anh nghĩ mình sẽ kiếm được bao nhiêu trong tháng 7?" Anh nói: "Khoảng 20.000 đô la." Tôi nói: "Anh có 20 ngày làm việc trong một tháng." nghĩa là mỗi ngày anh sẽ kiếm được 1000 đô la. Điều đó có thực tế không? Đơn hàng trung bình của anh có giá là 40 đô la, tức là mỗi ngày anh phải bán được 25 đơn hàng. Thời gian làm việc 8 tiếng, nghĩa là 3 đơn hàng mỗi giờ. Bằng cách chào hàng qua điện thoại, nghĩa là 20 phút một đơn hàng. Anh nghĩ mình có thể làm được không? Việc này chắc chắn đáp buộc anh phải đối mặt với thực tế. Điều tôi muốn là dự đoán hợp lý, tính toán có căn cứ. Bobby nhận ra Sự đoán doanh thu trong tháng 7 của anh là bất khả thi. Vì thế, anh lập một bản kế hoạch mới. Sau đó, chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng từng tháng 1 cho đến khi có được một bản kế hoạch doanh thu cả năm hợp lý. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, xác định lợi nhuận gộp. Khi đã có kế hoạch doanh thu hợp lý, bạn có thể phân tích chúng theo loại hàng hóa, tính chi phí giá vốn hàng bán hay còn gọi là COGS. Bạn lấy doanh thu trừ đi COGS và tính được lợi nhuận gộp hay là hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn nếu tính theo phần trăm doanh thu. Theo quan điểm của tôi, lợi nhuận gộp là con số quan trọng nhất trong bất kỳ công việc kinh doanh mới nào. Nó quyết định những yếu tố khác trong công việc kinh doanh như là tổng số vốn cần thiết, khối lượng hàng bán, tổng số tiền bạn có thể trang trải, thời gian cần thiết xác định tính khả thi, thậm chí cả tính khả thi của kế hoạch kinh doanh giả sử bạn bán một sản phẩm có giá 1 đô la với chi phí để sản xuất hoặc mua vào là 90 xu. Lợi nhuận gộp của bạn sẽ là 10 xu trên một sản phẩm hay nói cách khác 10% doanh thu. Giả định bạn cần 5000 đô la mỗi tháng để trang trải chi phí. Để có được số tiền đó bạn phải đạt doanh thu 50000 đô la mỗi tháng. Bây giờ, giả sử bạn cần 3 tháng để thu tiền nợ. Mỗi tháng bạn phải cần 100000 đô la tiền mặt để có 5000 đô la nhằm đảm bảo sự hòa vốn. Nếu tình huống đó xảy ra, chắc chắn đó không phải là một công việc tinh xinh khả thi. Chính vì thế, hãy nhớ rằng, lợi nhuận gộp là điều quan trọng nhất và là nhân tố quyết định đối với công việc kinh doanh của bạn. Bạn phải sử dụng lợi nhuận gộp để thanh toán chi phí cho mọi vấn đề, tiền lương nhân viên, tiền thuê nhà, hóa đơn điện thoại, tiền ga, tiền điện, tiền photocopy, vân vân. Nếu hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn là 10%, bạn cần 10 đô la doanh thu cho 1 đô la chi phí chỉ để hòa vốn. Nếu hệ số biên lợi nhuận gục của bạn là 40%, bạn chỉ cần 2,5 đô la doanh thu cho 1 đô la chi phí. Sự khác biệt này mang tính quyết định khi bạn bắt đầu kinh doanh với một số vốn dưới hạn. Hệ số biên lợi nhuận gục của bạn càng cao thì doanh thu mà bạn cần để trang trải chi phí càng thấp và nguồn vốn của bạn càng có thể duy trì lâu dài. Và đối với hầu hết những doanh nghiệp mới, thời gian luôn mang tính sống còn. Đó là bài học quan trọng nhất mà Bố P và Helen phải học và tôi đã buộc họ phải tự tính toán. Tôi theo dõi từng bước họ làm. Tôi chỉ cho họ cách phân tích doanh thu theo từng loại sản phẩm, cách tính giá vốn hàng bán và hệ số biên lợi nhuận gộp của họ. Chúng tôi lập một danh sách các khoản chi phí và xác định chi phí cố định của họ. Với doanh thu, giá vốn hàng bán và chi phí chung, họ có thể tự lập ra kế hoạch thu nhập hàng tháng của mình. Sau đó, tôi hướng dẫn họ về quy trình lập tự tính dòng tiền mặt hàng tháng. Từ đó, họ có thể gộp lại thành một dự đoán về dòng tiền mặt cả năm. Tôi chỉ hướng dẫn đủ để bảo đảm bằng. Họ biết cách thực hiện những việc còn lại. Phần còn lại họ phải làm ở nhà, sử dụng bút, giấy và không được sử dụng máy tính. Đó là tất cả những công đoạn của quy trình đào tạo. Khi bạn tự viết các dự báo ra giấy, tự tính toán và xem xét các con số trong cả năm, sẽ có hai việc xảy ra. Thứ nhất, bạn bắt đầu thực sự tham gia vào công việc kinh doanh. Thứ hai, bạn bắt đầu thấu hiểu thực tế. Bạn sẽ hiểu rằng Trăng phù chưa hẳn dẫn đến lợi nhuận, và bán được hàng hoặc thu được lợi nhuận không đồng nghĩa với việc dòng tiền mặt tăng lên, cũng như hiểu rõ hơn mối tương quan giữa các vấn đề. Một nguyên nhân khác khiến việc lập kế hoạch kinh doanh trở nên cần thiết là vì nó sẽ giúp bạn biết được tổng số vốn cần để khởi nghiệp, con số đó đến từ dự đoán dòng tiền mặt. Trong hầu hết các trường hợp, thời gian đầu dòng tiền mặt tích lũy được rất ít, tháng này qua tháng khác và đến khi công việc kinh doanh có được bước đột phá dòng tiền mặt mới bắt đầu được cải thiện. Tuy nhiên, nếu dòng tiền mặt dự đoán của bạn không bao giờ được cải thiện, công việc kinh doanh không khả thi thì bạn nên tìm được khác để làm. Nhưng nếu công việc kinh doanh khả thi, trên lý thuyết, số vốn khởi nghiệp cần thiết của bạn sẽ bằng với lượng tiền mặt thiếu hụt lớn nhất trong dự đoán, cũng trên lý thuyết. Nếu bạn đầu tư số tiền đó vào công việc kinh doanh, bạn cần đề phòng khả năng cạn kiệt tiền mặt. Trên thực tế, tôi luôn luôn tăng số tiền đó lên ít nhất 50% giảm hại với Bobby và Helen. Có vẻ như họ sẽ thâm hụt khoảng 15.000 đô la tiền mặt trong tháng tồi tệ nhất. Vì thế, tôi nói với họ, công việc kinh doanh chắc chắn cần đầu tư khoảng 20.000 đô la, nhưng họ chỉ bỏ ra trước 10.000 đô la. Có hai lý do khiến bạn phải xác định khoản dự phòng trước khi bắt tay vào hoạt động kinh doanh. Thứ nhất, chi phí thực tế luôn cao hơn mức bạn dự tính, còn lợi nhuận thì luôn luôn nhỏ hơn. Vì thế, trên thực tế chắc chắn bạn sẽ cần nhiều vốn hơn con số trên bản dự tính dòng tiền mặt. Ngoài ra, cũng còn một vấn đề liên quan đến tâm lý và cảm xúc. Đó là bạn sẽ tăng thêm vốn nếu ngay từ đầu bạn biết mình sẽ phải làm thế, nhưng bạn sẽ không làm thế nếu bạn vẫn luôn cho rằng số vốn đầu tư cần thiết mà bạn tạo ra là tối đa rồi. Lập kế hoạch kinh doanh chính là nền tảng cho những bước tiếp theo, vì bạn sẽ biết được cần phải có những yếu tố nào để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Với Poppy và Helen, Tôi phân tích các yếu tố sống còn thành những thuật ngữ dễ hiểu nhất và thành những con số họ có thể chấp thác. Họ sẽ nhận ra sự khác biệt giữa việc bán dụng cụ lau chùi có hệ số biên lợi nhuận gộp 50% và các thiết bị máy tính có hệ số biên lợi nhuận gộp 10%. Họ sẽ bắt đầu hiểu hệ số biên lợi nhuận gộp tính dụng tác động đến dòng tiền mặt của họ như thế nào và làm thế nào dòng tiền mặt quyết định liệu công việc kinh doanh của họ có thể duy trì đủ lâu để biết được công việc kinh doanh có khả thi trên thực tế hay không họ sẽ tìm ra điểm cần tập trung để nhanh chóng đạt được thành công. Thực tế, Pele đang tìm ra điểm cần tập trung đó, cô ấy học rất nhanh, Bobby cần nhiều thời gian hơn và anh có nhiều trở ngại phải vượt qua hơn, đặc biệt là nỗi ám ảnh bên thu. Tới đây, chúng ta bỗng thấy một lá thư hỏi nôm kẹp ở giữa cuốn sách. Vậy nên, khoa sách nói.com xin về, xin được gửi tới các bạn nội dung của bức thư này, trước khi chuyển tới nội dung chính thứ ba của chương 4. Nội dung của bức thư như sau. Nôm no, thân mến! Công ty thiết kế tại nhà của tôi bán kể trưng bày và những thiết bị tương tự cho các nhà bán lẻ. Tôi cố gắng xây sở dựa trên 25% đến 30% kể số biên lợi nhuận gộp. Nhưng tôi không biết liệu nó có phù hợp không. Tôi luôn tự hỏi chúng tôi có thể tăng doanh thu lên bao nhiêu nếu chúng tôi giảm giá. Nô no, Bớt! Nô no, Bớt thân mến! Tôi nghĩ bạn đã đặt câu hỏi sai. Bạn nên tự hỏi doanh thu sẽ bị giảm bao nhiêu nếu bạn giảm giá. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận dòng luôn quan trọng hơn doanh thu. Tôi thích 20.000 đô la lợi nhuận gộp trên 50.000 đô la doanh thu hơn là có cùng lợi nhuận gộp đó trên 100.000 đô la doanh thu. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ bớt tốn đầu hơn, ít chi phí vận chuyển hơn và ít phải tuyển dụng nhân viên hơn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm cách tăng hệ số biên lợi nhuận gộp chứ không phải là giảm đo đi. Bạn có thể cắt giảm chi phí vận chuyển, nhưng tôi sẽ không làm vậy, trừ khi tôi chắc chắn rằng mình sẽ có thêm doanh thu và chúng xứng đáng để làm thế. Nờ. No. Vượt qua ám ảnh doanh thu. Hầu hết các doanh nhân đều bị ám ảnh về doanh thu khi lần đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Họ muốn thấy doanh thu tăng lên từng tháng, từng ngày, từng giờ. Chính tôi cũng vậy. Tôi cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài doanh số hàng tuần của công ty. Các nhà đầu tư của tôi cũng thế, họ không bao giờ hỏi tôi về lợi nhuận, tất cả những gì họ muốn biết là doanh thu. Đó là nỗi ám ảnh tăng thu. Bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình cần tập trung tất cả vào việc tạo ra doanh thu. Điều đó rất nguy hiểm, đặc biệt khi bạn kinh doanh ở tầng hầm với số vốn ít ỏi. Tại sao? Bởi vì doanh thu không đồng nghĩa với tiền mặt, và tiền mặt là thứ bạn cần để tồn tại. Nếu bị cạn kiệt tiền mặt, bạn sẽ phá sản. Nhưng thực tế bạn chỉ có một số vốn giới hạn. Nếu lợi nhuận gộp của bạn không đủ để trang trải các chi phí, bạn sẽ lấy vốn để bù đắp khoản chênh lệch. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, bạn sẽ rơi vào tình trạng lạm dụng vốn và nhanh chóng cạn kiệt. Điều này đã tạo ra hai quy luật quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp mới bắt đầu đều cần hiểu và thực hiện. Thứ nhất, bảo vệ nguồn vốn của bạn, chỉ sử dụng nó vào những việc chắc chắn sẽ làm tăng dòng tiền mặt trong ngắn hạn. Thứ hai, Duy trì hệ số biên lợi nhuận gộp hàng tháng ở mức cao nhất có thể. Đừng theo đuổi bất kỳ thương vụ nào có hệ số biên lợi nhuận thấp. Chắc hẳn bà sẽ nghĩ những quy luật này khá đơn giản, nhưng để tuân thủ chúng, bạn cần đặt ra cho mình những nguyên tắc và kỷ luật nhất định. Bạn sẽ rất dễ đi chạy hướng, và đa phần là do nỗi ám ảnh doanh thu. Bobby là ví dụ điển hình cho vấn đề này. Anh được đào tạo luôn tư duy và hướng đến doanh thu trong hơn 14 năm làm nghề bán hàng. Anh chưa bao giờ nghe nói đến lợi nhuận gộp. Nhiệm vụ của anh là bán càng nhiều hàng càng tốt với mức giá được ấn định, bất kể hệ số biên lợi nhuận gộp mà anh mang lại là lớn hay nhỏ. Vậy anh ấy sẽ làm gì khi phát hiện ra mình có một tháng có doanh thu tồi tệ? Giả sử trong bản kế hoạch kinh doanh của mình, anh ấy dự đoán doanh thu trong tháng đó là 20.000 đô la. Đó là điểm hòa vốn của anh. Bây giờ đã là tuần cuối cùng của tháng và anh chỉ mới đạt 10.000 đô la doanh thu. Anh bắt đầu tuyệt vọng. Anh gọi các đại diện bán hàng cho đến khi tìm được một người sẽ mua số dụng cụ trị giá 10.000 đô la nếu anh giảm giá. Họ thương lượng và Bobby mang đến cho khách hàng một thương vụ tốt. Bobby cũng cảm thấy vui vẻ bởi đã đạt được mục tiêu. Anh đã bán được cả tấn hàng. Anh đến và nói với Helen, "Chúng ta đã làm được, chúng ta đã bán đủ doanh số." Nhưng điều anh thật sự làm là gì? Thứ nhất, anh không hòa vốn. Mức giá anh thương lượng khiến anh chỉ có được 10% hệ số biên lợi nhuận gộp trên doanh thu. Mức hòa vốn là 20.000 đô la với hệ số biên lợi nhuận gộp là 40%, tức là 8.000 đô la lợi nhuận gộp. Anh đã bán 10.000 đô la tại mức 40% và 10.000 đô la tại mức 10%, tổng cộng là 5.000 đô la lợi nhuận gộp. Do đó, hệ số biên là 25% chứ không phải 40%. Nó không đủ để trang trải chi phí. Anh bị thiếu một 3.000 đô la và phải lấy tiền vốn để bù vào. Sau 5 tháng như thế, công việc kinh doanh xây ngốn hết toàn bộ 15.000 đô la mà Helen đã đầu tư. Thứ hai, anh ấy đã lãng phí thời gian. Anh nên sử dụng thời gian để theo đuổi khách hàng có hệ số biên cao, không thường là khách hàng mua số lượng ít. Ngoài ra còn một quy luật nữa, đó là tận dụng thời gian để phát triển mối quan hệ với những khách hàng có hệ số biên cao nhất. Để những khách hàng có hệ số biên thấp tự tìm đến bạn. Sau đó đàm phán để tăng giá. Vấn đề quan trọng hơn, búp bê duy trì công việc kinh doanh dựa vào một khách hàng có thể mua hàng với giá trị 10.000 đô la mỗi tháng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khách hàng đó không thể thanh toán, thanh toán quá chậm hoặc chỉ trả tiền nếu búp bê liên tục gọi điện nhắc nhở. Đó là một sự so và rồi do với khách hàng lớn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với một khách hàng đơn lẻ. Búp bê đã mạo hiểm mà không hiểu rõ điều đó và sai lầm đó xuất phát từ nỗi ám ảnh danh thu. Những người bán hàng hửa pha hồng như Bobbi từng làm không bao giờ lo lắng về lương bổng. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không nói nỗi ám ảnh danh thu lúc nào cũng xấu. Nó vẫn tốt, miễn là bạn có thể cân bằng được nó. Chỉ vì bạn không thể cân bằng danh thu không có nghĩa là bạn cũng sẽ bất lở các phần khác của công việc kinh doanh. Bạn phải tìm hiểu, phải nắm bắt tất cả mọi việc. Hoặc nếu không, bạn sẽ không thể tồn tại bạn sẽ gây ra rất nhiều sai lầm nghiêm trọng cho vấn đề tài chính. Chỉ để trắng một tháng có doanh số thấp. Chính vì vậy, tha có một tháng, thậm chí là nhiều tháng có doanh số thấp hơn là để hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn tuyệt tốc. Tôi nhận ra rằng rất khó để một người bán hàng và hầu hết các doanh nhân cũng đều là những người bán hàng chấp nhận điều này, nhưng trên thực tế nó rất quan trọng. Vì sao? Vì mục tiêu của bạn, vì mục tiêu dài hạn của bạn Điều bạn đã quyết định trước khi lập kế hoạch kinh doanh. Poppy và Helen muốn có được sự độc lập tài chính, nhưng vấn đề đặt ra là liệu công việc kinh doanh này có giúp họ thực hiện được điều đó không. Họ cần phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nỗi ám ảnh danh thu có thể khiến các doanh nghiệp không thể thay đổi được mục tiêu dài hạn, không thể đạt xoay chỉ tiêu doanh số và cuối cùng là không thể xác định được tính khả thi của công việc kinh doanh. Do đó, nếu bạn có nhiều tháng có doanh số tồi tệ, điều đó có nghĩa là gì? Kết quả đó sẽ cho bạn biết nhiều điều, chẳng hạn như công việc kinh doanh của bạn hoàn toàn không khả thi, hoặc bạn không đủ khả năng bán hàng ở mức hệ số biên lợi nhuận gộp cao để đạt mục tiêu. Chính vì vậy, bạn cần phải tập trung vào vấn đề này. Lựa chọn phổ biến của mọi người trong trường hợp này là tự lở giới bản thân bằng một chuỗi những tháng có doanh số cao với hệ số biên lợi nhuận gộp thấp và việc này rất đơn giản. Chỉ cần hạ giá sản phẩm thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Khi đó Bạn có thể đạt được mọi mức doanh số mà bạn muốn." Bạn suy nghĩ, công việc kinh doanh của mình vẫn đang rất ổn. Bạn sẽ không cần kiệt tiền mặt miễn là doanh thu của bạn tiếp tục tăng và bạn có thể thu tiền trước khi chi trả. Vấn đề là, đôi khi chi phí bạn cần trả lại nhiều hơn mức bạn có thể, bạn vỡ nợ và bạn không hiểu tại sao. Trên thực tế, điều này vẫn thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy, cách tốt nhất để tránh tình huống đó xảy ra là tuân theo nguyên tắc trên và theo dõi sát sao các con số. Nếu bạn quan sát kỹ lưỡng, bạn sẽ thấy một bức tranh tổng quát về công việc kinh doanh của mình và bạn sẽ hiểu được điều gì đang thật sự diễn ra. Bạn sẽ hiểu có phải là mình sắp lâm vào tình cảnh phá sản đó không và rằng liệu đã đến lúc nên thử một cách khác hay chưa. Tuy nhiên, việc duy trì định hướng kinh doanh không hề dễ dàng. Đối với Bobby và Helen lại càng khó khăn hơn. Trong năm đầu tiên, họ liên tục có những bất đồng trong quan điểm kinh doanh. Helen không ngừng nói với Bobby rằng Hãy nên tìm kiếm một công việc chính thức. Gia đình và bạn bè cũng có cùng quan điểm đó với Helen. Bởi thực tế, họ vẫn đang sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe do mất việc, hay còn gọi là "hộp bờ" của Poppy. Và Helen lo lắng về những điều sẽ xảy ra nếu họ không nhận được những khoản trợ cấp đó nữa. Nhiệm vụ của tôi lúc này là giúp mọi thứ trở nên khả quan nhất và giúp cho Poppy tập trung vào những thương vụ có hệ số rủi ro cao. Bobby và Helen đang cố gắng để có được hệ số biên trung bình là 40%. Nhưng đồng thời vẫn chấp nhận những thương vụ có hệ số biên 9%. Vì vậy, tôi đề nghị Helen phải quản lý hệ số biên của những thương vụ. Nếu họ có một thương vụ với hệ số biên dưới 20%, Bobby sẽ phải hỏi Helen xem liệu họ có nên chấp nhận thương vụ đó hay không. Thông thường, cô ấy sẽ nói không. Bobby cảm thấy rất bực mình vì điều đó. Anh đã có cơ hội nhận được một đơn hàng trị giá 3000 đô la với hệ số biên lợi nhuận gộp là 13% và sẽ nạp thêm 390 đô la vào ngân hàng. Nhưng Helen vẫn không chấp nhận thương vụ đó, và Bobby cấu giận hỏi cô, làm sao công việc kinh doanh này có thể tiến triển được nếu chúng ta cứ tử chối các thương vụ như thế này? Bobby vẫn không thể hiểu một thương vụ có biên lợi nhuận thấp có thể huy hoại công việc kinh doanh như thế nào. Những điều này hoàn toàn không giống với những gì anh đã làm và đã quen trong suốt 14 năm qua. Tuy nhiên, Cuối cùng, Bobby cũng vẫn tuân thủ kế hoạch đã đề ra. Dần dần, hệ số biên lợi nhuận gộp của họ được cải thiện và cơ sở khách hàng được mở rộng. Sau 1 năm, chúng tôi tập hợp lại, xem xét các con số, các vấn đề và phát hiện ra rằng công việc kinh doanh bị thiếu hụt 5000 đô la. Và lẽ ra họ không thể duy trì công việc kinh doanh này nếu thiếu sự cấp thiết nhập của Bobby. Tôi cảnh báo với họ rằng năm thứ 2 sẽ khó khăn hơn năm thứ nhất rất nhiều nếu họ không có tiền trợ cấp Và trên thực tế, họ đã gặp khủng hoảng khi có 2 tháng liên tục tồi tệ. Tôi đưa ra cho họ hai lựa chọn và đề nghị họ chọn một trong hai cách. Họ có thể đầu tư thêm 100.000 đô la bằng tiền tiết kiệm, hoặc họ sẽ không nhận lương trong 2 tháng. Họ chọn giải pháp thứ hai. Bobby và Helen dần hiểu và nắm rõ mọi việc. Họ theo dõi sát sao các con số trong 1 năm rưỡi, xem xét doanh thu và hệ số biên lợi nhuận gộp theo loại sản phẩm. Và theo dõi khoảng 10 mục chi phí Tôi nói với họ, khi công việc kinh doanh phát triển, thông thường chi phí sẽ tăng lên. Các bạn cần hiểu rõ điều này, và đó là điều không sánh khỏi. Và Búp Bi đã sẵn sàng đối mặt với thử thách, còn Helen thì ngày càng tự tin hơn theo thời gian. Trước khi kết thúc điểm mấu chốt này, tác giả muốn được chia sẻ với các bạn bức thư của một khách hàng đã nhờ ông ta tư vấn. Có thể các bạn sẽ học hỏi được điều gì khác từ đó chăng? Vậy nên? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của bức thư đó ngay bây giờ. Bức thư đó đây. Lơm thân mến. Năm nay tôi 34 tuổi và tôi đang vật lộn để xây dựng và quản lý một doanh nghiệp của riêng mình. Tôi có cảm giác như mình vừa đứng trên bờ vực thẳm lại vừa đang cố gắng duy trì và xây dựng công việc kinh doanh. Tôi đã phạm sai lầm trong quảng cáo, quản lý tiền bạc và rất nhiều thứ khác. Tôi nghĩ Khả năng cuối cùng của tôi còn lại lúc này là sẵn sàng chấp nhận điều tồi tệ nhất. Tôi hy vọng, dòng tiền mặt của mình còn có thể đáp ứng được sự hứa ngẩn của tôi trước khi quá muộn. Sắc cốt. Sắc cốt thân mến. Lát thư của bạn gợi cho tôi nhớ về công việc kinh doanh đầu tiên của mình khi tôi 33 tuổi. Tôi hiểu rõ cảm giác của bạn. Dù bạn tin hay không thì tôi cũng muốn bạn biết rằng đây là những trải nghiệm mà một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ thấy được nhiều bài học tuyệt vời. Tôi hy vọng công việc kinh doanh của bạn sẽ không thất bại. Nhưng nếu điều đó xảy ra, bạn cũng sẽ có được nhiều bài học quan trọng. Và tôi tin chắc rằng công việc kinh doanh tiếp theo của bạn sẽ thành công. Vì thế, hãy tiếp tục nhé. Rồi. Một điều mà chúng ta có thể nhận thấy ở nội dung phần thứ 3 này, đó là tác giả đã muốn nhấn mạnh việc kiểm soát nỗi ám ảnh danh khu và cân bằng nó với kinh doanh Kho sách nói.com.vn xin được thay lời tác giả để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của nó. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nội dung cuối cùng trong chương 1, cũng là điểm mấu chốt thứ tư của nó. Giai đoạn 9-10 Trong kinh doanh, sẽ là sai lầm nếu bạn cho phép bản thân quá dễ dãi. Ngay từ khi bắt đầu, bạn cho rằng mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn, an toàn và yên tâm. Đây không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, mà còn là của tất cả các công ty thuộc mọi quy mô, mọi giai đoạn phát triển. Đó là vì những sự thay đổi sẽ luôn xuất hiện trong kinh doanh và chúng có thể tốt hoặc xấu. Đối với tôi, công việc kinh doanh là một thực thể sống và một thực thể sống thì chắc chắn sẽ thay đổi. Con người thay đổi, cây cối thay đổi và tất nhiên doanh nghiệp cũng thay đổi. Họ thay đổi vì khách hàng sẽ nảy sinh những nhu cầu mới, vì họ bắt đầu hướng tới một đối tượng khách hàng khác và cũng có thể là vì một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường. Có rất nhiều lý do khiến cho các doanh nghiệp phải thay đổi, tuy nhiên, khi những thay đổi đó bắt đầu xuất hiện, có thể bạn sẽ không nhận ra chúng. Và nếu những thay đổi đó là xấu, chúng có thể nhanh chóng hủy hoại bạn. Tôi luôn nghĩ đến vấn đề này khi yêu cầu Bobby và Helen theo dõi sát sao các con số. Tôi không chỉ nghĩ đến sự tồn tại nhất thời của họ, mà muốn ngay từ khi bắt đầu, họ đã hiểu rõ công việc kinh doanh thay đổi như thế nào để sau đó nhận ra những thay đổi khác. Và hơn thế nữa, tôi biết công việc kinh doanh của họ sẽ không thể mãi duy trì ở giai đoạn khởi sự. Vì thế, chúng tôi muốn tìm hiểu xem khi nào giai đoạn khởi sự kết thúc và công việc kinh doanh đạt đến giai đoạn 9-10. Giai đoạn 9-10 là một ngưỡng cửa đặc biệt mà sớm hay muộn thì mọi doanh nghiệp mới thành công đều phải bước qua. Việc đạt được đến giai đoạn này phụ thuộc vào mức độ thành công của một vài nhân tố nhất định của công việc kinh doanh. Nhân tố đó có thể là quy mô khách hàng hoặc cũng có thể là số lượng khách hàng tích cực, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều loại giai đoạn chín muồi như vậy. Và dù mọi việc có biến đổi như thế nào thì những giai đoạn chín muồi đó cũng sẽ đều tạo ra một thứ giống nhau, đó là điểm hòa vốn dòng tiền. Điều tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là vấn đề hòa vốn dự kiến lãi lỗ cơ bản, mà là về giai đoạn trong đó mỗi tháng tiền mặt tự tăng hoặc giảm đủ để duy trì công việc kinh doanh và cho phép công ty tăng trưởng mà không cần đến sự đầu tư hoặc hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Đó là bước ngoặt chính trong bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào. Trước giai đoạn 9-10, công ty là một doanh nghiệp sơ sinh, tồn tại dựa trên nguồn vốn bên ngoài. Vào giai đoạn 9-10, công ty là một thực thể độc lập, tự sinh có khả năng tự tồn tại. Đó là mục tiêu tiếp theo của bạn sau khi xác định được rằng công việc kinh doanh có tính khả thi. Vấn đề là tìm ra ranh giới đến giai đoạn đó. Chào hạt, chúng tôi xác định rằng vai đoạn chín muồi của Bobby và Helen sẽ liên quan đến cơ sở khách hàng, chính xác là số lượng khách hàng trở xuyên. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều khách hàng muốn hợp tác lâu dài với họ và hầu như luôn chủ động tái đặt hàng. Đối với một số khách hàng, Bobby và Helen chỉ cần gọi điện hoặc gửi phát nhắc nhở và họ sẽ lại tiếp tục đặt hàng. Do đó, khi Bobby và Helen có một cơ sở khách hàng đủ lớn, họ có thể tạo ra đủ doanh số để hòa vốn. Câu hỏi đặt ra là, có cần cơ sở khách hàng lớn như thế nào để có thể đạt được mức doanh thu đó? Nếu bạn biết được định kỳ đặt hàng của khách hàng, bạn có thể xác định mức doanh thu cụ thể trong một khoảng thời gian thông qua số lượng khách hàng. Tất nhiên, mức doanh thu đó không phải tháng nào cũng như nhau, mà là những tháng tốt sẽ bù trừ cho những tháng tồi tệ. Và vì chúng tôi biết, thể số biên lợi nhận gộp, kỳ phí, kỷ lệ nợ xấu, khoảng thời gian cần để có thể thu hồi hết công nợ và thanh toán đơn nên chúng tôi có thể dự đoán được dòng tiền mặt mà doanh thu tạo ra. Nếu xây dựng được mối tương quan giữa dòng tiền mặt, doanh thu và một vài nhân tố khác, bạn có thể dễ dàng xác định được tài đoạn chín muồi. Với trường hợp của Poppy và Helen, chúng tôi biết lượng tiền mặt trung bình cần thiết mỗi tháng để duy trì hoạt động, nên chúng tôi có thể chuyển con số đó thành doanh số trung bình hàng tháng. Đó chính là giai đoạn chín muồi của họ. Khi nào họ đạt được đến giai đoạn đó, họ sẽ không phải dựa vào khoản tiết kiệm của Helen để duy trì kinh doanh và trang trải cuộc sống nữa. Sau giai đoạn 9-10, việc phát triển kinh doanh trở thành vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Rõ ràng, đó là một sự thay đổi lớn so với trước đây. Một thay đoạn tốt lành. Nhưng sự thay đổi này kéo theo nhiều hệ quả. Nó mở ra cả một thế giới tiềm năng mà bạn không thể nghĩ đến trong giai đoạn khởi sự, khi bạn còn phải dựa vào nguồn vốn bên ngoài. Bạn còn cần phải tập trung xây dựng công việc kinh doanh. Chẳng hạn, bạn phải rất thận trọng trong việc thử nghiệm các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Ít nhất cho đến khi công việc kinh doanh của bạn được mở rộng và an toàn. Nếu bạn không có đủ thời gian, tiền bạc để chi trả cho việc thử nghiệm, thì điều đó có nghĩa là bạn đang sống dựa vào một nguồn vốn có giới hạn. Bạn phải làm mọi thứ có thể để đạt đến tính khả thi của công việc kinh doanh trước khi cạn vốn. Bước vào giai đoạn này, Toàn bộ bức tranh về công việc kinh doanh của bạn sẽ thay đổi, khi đó, bạn sẽ không còn phải xây sở bằng tiền tiết kiệm, các khoản tay ngân hàng hoặc nguồn tốn từ những nhà đầu tư khác. Sau giai đoạn 9-10, công việc kinh doanh của bạn sẽ hoàn toàn hoạt động dựa trên nguồn tiền mặt nội sinh. Bạn sẽ có tiền lãi và có thể gửi ngân hàng hoặc sử dụng một phần để tái đầu tư kinh doanh, và tôi nghĩ bạn nên làm thế. Thậm chí... Bạn có thể vay vốn thêm để phát triển kinh doanh nếu bạn nhận thấy mình có khả năng chi trả bằng lợi nhuận. Có thể bạn cho rằng điều này là hơi liều lĩnh, nhưng chắc chắn đến giai đoạn này, bạn đã có đủ điều kiện để mạo hiểm để tiến hành một bài thử nghiệm. Vì tiền đầu tư là của chính bạn chứ không phải là từ bên ngoài. Nếu đầu tư thông minh, bạn sẽ có cơ hội củng cố và phát triển công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn được phép thinh suất. Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp tỏ ra lừa là khi đã đạt đến giai đoạn chín muồi. Thông thường, những doanh nghiệp tỏ ra lừa là với việc phát triển là những doanh nghiệp đạt được giai đoạn chín muồi nhờ kết hợp giữa vận may và bản năng. Chính vì thế, họ không bao giờ hiểu được động lực để phát triển công việc kinh doanh của mình và rơi vào lối mòn ám ảnh doanh thu. Họ tìm kiếm doanh thu bằng mọi cách và sau khi đạt được nó, họ cảm thấy hào hứng, phấn chấn và chìm ngập trong trạng thái phồn phơ có bỏ ngoài tay những cảnh báo và chộp lấy bất kỳ cơ hội mới nào xuất hiện. Trong những trường hợp đó, nếu công việc kinh doanh chủ đạo của bạn đủ vững vàng, bạn sẽ duy trì được trong một thời gian. Vì thế, hãy cố gắng tránh vướng vào rắc rối bằng cách trung thành với các quy luật và theo dõi sát sao các con số. Các con số sẽ giúp bạn cân bằng cảm xúc, kiềm chế tính tự mãn và nhắc nhở bạn rằng dù tiền mặt của bạn có thể tự sinh nhưng nó cũng có giới hạn và nó vẫn có thể cạn kiệt. Do đó, Bạn phải giữ cho bản thân không bị cuốn vào những cảm xúc như trên. Bạn phải học cách tránh xa quyết định dựa trên cảm xúc, mặc dù đó là cả một quá trình dài và khó khăn, nhưng bạn nhất thiết phải học vì nó rất quan trọng. Trong kinh doanh, bạn phải thực sự khách quan, hiểu càng rõ càng tốt những gì bạn đang làm, nguyên nhân cũng như hệ quả của nó. Và sau khi đã hiểu rõ những điều đó, bạn có thể quyết định dựa trên cảm giác của mình, bởi ít nhất khi đó bạn cũng đã suy nghĩ và lựa chọn kỹ càng rồi. Đó chính là tình cảnh của Poppy và Helen sau 2 hoặc 3 năm đầu tiên. Khi đó, họ có rất nhiều việc phải lựa chọn. Họ muốn tăng trưởng nhanh như thế nào? Họ muốn mở rộng quy mô lớn ra làm sao? Họ có muốn tiếp tục kinh doanh tại tầng hầm nhà mình nữa hay là không? Họ có cần thuê thêm nhân viên không? Tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào họ, bởi tại thời điểm đó, họ đã có đủ những công cụ cần thiết để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Nhưng điều quan trọng nhất thì đó là họ đã đạt được mục tiêu do chính họ đặt ra khi khởi nghiệp. Vào năm kinh doanh thứ 3, họ đạt mức doanh thu 482.000 đô la, tăng 162,3 nghìn đô la so với năm đầu tiên. Và hệ số biên lợi nhuận gộp trung bình luôn giữ ở mức ổn định là 39%. Họ đã thật sự đạt được mục tiêu độc lập về tài chính. Mọi việc đã trở nên thật là thú vị. Helen nói khi nhớ lại thời điểm khởi nghiệp của mình. Vài tháng trước, Bobby hỏi tôi Chúng ta sẽ làm gì nếu công ty cũ mời anh làm việc lại đây?" Tôi nói, "Chắc chắn là chúng ta sẽ từ chối. Tôi không còn muốn làm thuê cho người khác nữa. Tại sao chúng tôi phải cống hiến tài năng của mình cho người khác cứ chứ? Chúng tôi đủ thông minh và đủ khôn ngoan để tự lo liệu cho mình. Hơn nữa, cuộc sống và điều kiện tài chính của chúng tôi tốt hơn trước đây rất nhiều. Khi nào bạn còn làm công cho người khác thì đó thì hình tài chính của bạn không an toàn." Bob đi nói Điều rất đặc biệt đúng trong thế giới ngày nay. Hãy nhìn những người bạn bị sa thải của tôi. Tôi nói với Helen, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với anh nữa và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Helen nói, một điều mà Bobby luôn nói và càng ngày càng có vẻ đúng đó là sự an toàn không phải là một công việc, đó là sự tự tin bạn cảm nhận từ chính bản thân. Đúng vậy, tôi nói. Không có thứ gì gọi là công việc an toàn cả. Sự an toàn duy nhất là cảm giác của chính bản về giá trị cá nhân và kiến thức của mình trong việc kiếm sống. Thậm chí khi làm việc cho người khác, anh ấy vẫn nói thế. Thế nên nói, lúc đầu tôi luôn cho rằng đó chỉ là cách nói lạc quan của anh ấy mà thôi. Nhưng anh biết không, nó càng ngày càng đúng. Đến đây, câu chuyện kinh doanh của Poppy và Helen tạm thời khép lại, để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh doanh đáng lưu tâm.